các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tên chuột nhắc, thầy Huệnh bước ra trước mặt hắn, "Ôi thôi, trong tám cái tủm là xác của tám đứa mà hắn giật nuôi. Xác của chúng được ngâm trong một thứ nước màu nâu đỏ, tất cả đều được cho ngồi một tư thế." Thầy Huệnh giận hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ, tên doảnh bỗng động bộ trang chú bằng tiếng miền, căn phòng bỗng trùng lắc dữ dội, trời từ đâu bốn cột bức bê giống như mấy lúc trước thầy thấy trên căn phòng phía trên. Chỉ khác là chúng đồng trầy được và nét mặt rất khủng khiếp. Chúng từ từ tiến lại gần chỗ của thầy Huỳnh, chúng cay trà sức ép ghê gớm lên người của thầy, đàn xa tính toán cười lên hăng hắc, từng trận một, rồi lần lượt mấy con búp bê lại đến cắn xé người thầy. Trong chúng lúc này thật kỳ dị, những chiếc hàm được lắp đằng mà hình như là răng người, cấu xé liên tục lên người của thầy. Từ trước đến nay thầy chưa từng gặp thứ nào như vậy. Lúc này người của thầy đã bê bết máu. Đầu của thầy bắt đầu quay cuồng thì bỗng nhớ lại câu chú gọi thần. Thầy rút cây tróc đồng giơ lên cao, rồi đọc câu chú, mấy con búp bê bám rít người của thầy bị bật ra xa và cháy trụi, máu trên người thầy vẫn cứ chảy ra. Thấy mấy con hịch nhân của mình bị hủy như thế, tinh joản triên lên, gầm như sấm, hô một loạt tiếng miên rồi chỉ rõ khắp nơi, từ tám cái thùm xuất hiện tám bóng đèn bay ra. Chúng bay rất nhanh, căn phòng bỗng lạnh bất thường. Thầy biết không ổn rồi, liền dùng máu của mình đốt gồm mấy đạo bùa, rồi hóa chung phới lên thanh kiếm gỗ, thanh kiếm bổn diền đen sẫm lại, trời đỏ ửng lên như xác được nung nóng. Thầy vung kiếm chém vào không trung, nhưng không trúng, những bóng đèn cứ bay quanh người của thầy, chúng chỉ khẽ sượt vào người đã làm cho da thịt của thầy bị rữa ra. Mặc dù rất đau, nhưng thầy đã vẫn cố vung kiếm chém liên hồi, những bóng đèn bị chém trúng đều cháy trụi như những tờ giấy. Sau một hồi vật lộn, thầy cũng đã chiếm hết được tám cái bóng đèn. Lúc này Tấn Doãn tiên lên lồm lộm, hắn cầm cái sọ người ném thẳng vào người của thầy Huỳnh. Chiếc sọ bay la la vang lên tiếng ù ù, nó bay thẳng đến người của thầy Huỳnh, đập vào ngực của thầy, thầy thổ ra một bụi máu rồi ngã quỵ xuống. Tấn Doãn cười mãn nguyện đi đến chỗ thầy, trên tay hắn vẫn là cái đầu lâu. Hắn vuốt cái sọ nhẹ nhẹ rồi đựng cái sọ bằng tiếng mênh. Hắn định kết liễu thầy, vừa đưa cái sọ lên định đập thẳng vào đầu, bỗng thầy Huệng ngồi bật dậy, đưa thanh kiếm lên ngăn đầu, cái đầu lâu bị bật lại vang vào mặt Tên Đoản, cú va chạm tuy nhẹ nhưng không hiểu sao Tên Đoản ôm mặt lăn lộn, da thịt trên mặt hắn bỗng tan chảy, rồi mắt của hắn trợn ra, hắn nằm vật vã trong vũng máu. Thầy Huệng cũng gục xuống, trong lúc bất tỉnh, thầy thấy tiếng người la ó rồi bỗng nhiên người nhẹ như bay, lúc tỉnh dậy thầy đã thấy bệnh nằm trên mặt đất, căn nhà cơ doãn đang bốc cháy nghi ngút, mọi người đang cố để dập lửa. Lúc đó, thầy lại mê man đi, trong mơ thầy thấy tám đứa bé đến cảm tạ thầy rồi bay đi. Sáng hôm sau, người trong làng gần như đã biết hết mọi chuyện về tên Doãn, cha mẹ của mấy đứa bé thì không ngớt bệnh sá của con. Thầy được dân làng cứu chữa, hai ngày sau thì tỉnh hẳn. Thầy kể những điều mà mình đã thấy cho mọi người nghe, ai nấy đều sợ gai óc trước những điều thầy kể Thế mới Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net